Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Không thể không nói, làn da của tầng phu nhân thật miễn chê Cũng biết bảo dưỡng kiểu gì Tuy nhiên, nhìn đến nhìn đi, chỉ nhìn thấy mỗi bóng lương Lý Kỳ âm thầm sốt ruột Con mẹ nó nữ nhân cổ đại tắm rửa cũng không say người Hừ, lão tử chơi với ngươi, không tin ngươi không đứng dậy Đúng lúc này, Tần phu nhân vổng xoay người. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của Lý Kỳ đã chụp được hình ảnh lờ mờ. Theo phán đoán thì thuộc lại cỡ dương tới cỡ. Không thể tưởng được dáng người của phu nhân lại tốt như vậy. Nhưng một câu của Tần phu nhân lại dọa hắn đổ mồ hôi lạnh sao tiểu đào lâu thế nhỉ, nước sắp lạnh rồi. Hồng Nục, muội đi xem hộ ta. Trốn thôi. Lý Kỳ lập tức xoay người rời đi. Nhưng trong lúc bối rối, khuỷu tay của hắn lại đụng vào cánh cửa. Chỉ nghe kẹt một tiếng, cửa liền mở rộng một chút. Mồ hôi đã chảy ướt đẫm sau lưng Lý Kỳ. Nếu lần này mà bị Tần phu nhân phát hiện thì xong đời hắn rồi. "Là tiểu Đào à?" Tần phu nhân hỏi một câu, thấy không có người trả lời, liền quát "Là ai?" Meo meo Dưới tình thế cách vách, Lý Kỳ một bên kiển chân đi, một bên giả tiếng mèo. Quý Hồng Nô nghe vậy, nói à, ra là con mèo. Lý Kỳ vừa nghe, âm thầm thở phào, lại nghe tần phu nhân nói mèo. Thanh âm có vẻ không giống lắm. Hồng Nô, muội đi ra xem thế nào. Lý Kỳ lập tức tăng tốc độ. Quý Hồng Nô lên tiếng, "Đi ra." Vẻ mặt hơi sửng sợ. Dậm chân một cái Ngoài miệng lại nói phu nhân Chỉ là con mẹ hoang thôi Sáng sớm hôm sau Lý kỳ vặn e o lắc cổ đi tới tiền viện Hôm nay hắn phải tới tuế tiên cư sớm Bởi vì còn rất nhiều việc cần hắn bố trí Đi tới tiền viện Bỗng nhìn thấy quý hồng nô chính đang đi từ đối diện Lý kỳ vội cười chào chào buổi sáng Hồng nô Quý hồng nô mặt không biểu tình Hứa Lý Kỳ thi lễ một cách nhàn nhạt đáp lý đại ca, sau đó trực tiếp đi qua. Chuyện gì vậy? Một ngày không gặp đã lạnh nhạt như vậy? Lý Kỳ gõ đầu, vẻ mặt xấu hổ. Hắn thực sự không biết vì sao một người có tri thức hiểu lễ nghĩa như Quý Hồng Nô, hôm nay lại lạnh lùng như vậy. Ngay người một lúc Quý Hồng Nô đã biến mất ở góc rẽ. Lý Kỳ nhíu lông mày, trong lòng thầm nghĩ, thôi con gái mà cứ vài ngày lại có một ngày này. Dắt chú lừa ra tần phủ, đợi tới đường cái bệnh hạt chợt thấy người quen. Khó miệng Lý Kỳ nhếch lên. Xem ra lão hồ ly đã không đợi được nữa. Người tới chính là Hoàng Văn Nghiệp. "Chào Lý sư phó." Hoàng Văn Nghiệp đi tới trước mặt Lý Kỳ, chắp tay cười nói. "A, Nguyên lai là Hoàng huynh, thật là xảo. Lý Kỳ súng lừa cười đáp lễ. Văn Nghiệp ở đây là cố ý chờ Lý Sư Phó. Hoàng Văn Nghiệp chỉ tay về phía một quán nhỏ gần bên, nói Lý Sư Phó, lão gia nhà ta mời cậu vào trong ngồi một lúc. Lý Kỳ làm ra vẻ gật mình, hỏi: "Ủa, không biết phi ngoại tìm tại hạ có việc gì?" Hoàng Văn Nghiệp cười nhạt một tiếng, đáp Lý Sư Phó đi vào là biết. Trong đó sẽ không giấu xác thủ đấy chứ?" Lý Kỳ vẫn sợ hãi hỏi. Hoàng Văn Nghiệp cười khổ không dám, không dám, mời lấy sư phó. "Mời." Hai người cùng nhau đi vào tiệm. Chỉ thấy trong tiệm có một thái mận đức ngồi đó, còn đâu vắng tanh. Thì ra lão hàng này đã chuẩn bị trước. Viên ngoại Lý công tử, hai người chắp tay chào nhau. Thái Mẫn Đức mời Lý Kỳ ngồi xuống, cười ha hả nói: "Chúc mừng Lý công tử đạt được danh hiệu đệ nhị tru." "Không vối gạc gì công tử." Thái Mỗ làm trong phủ Thái sư lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái sư coi trọng một người đầu bếp. "Đúng là đáng mừng." "Đâu có, đâu có." Lý Kỳ khẽ cười đó là Thái sư cân nhắc tại hạ. Đúng rồi, nghe nói hôm qua Tây Tiên cư của cậu còn tổ chức một hoạt động thường niên. Lý Kỳ gật đầu không sai. Thái Mẫn Đức cười ha hả, Lý công tử quả nhiên không giống người thường. Nếu đổi thành quán ăn khác, vừa mới thắng yến tiệc gạch cua, sao cam lòng nghĩ một ngày được. Không bán tới suốt đêm đã là không tồi. Lý Kỳ cười cười, phu nhân đã an bài như vậy, không liên quan tới tại hạ. Thái Mẫn Đức lắc đầu đã đến nước này, Lý công tử không cần phải che giấu. Lý Kỳ trống động. Chẳng lẽ lão hồ ly này đã biết chuyện mình nhập cổ phần Tây Thiên Cư? Vẻ ngoài vẫn bất động, Hiếu Kỳ hỏi Viên ngoại nói vậy là có ý gì? Thái Mẫn Đức cười nói thái mẫu đã sớm biết tần phu nhân không phải là người thích hợp với việc buôn bán. Từ chao, thẻ hội viên cho tới Thiên Hạ vô song. thậm chí ba câu tuyệt đối đều do Lý công tử tỉ mỹ bày ra. Tần phu nhân nhiều nhất cũng chỉ là tấm bia ngụy trang mà thôi. Còn người chính thức xuất lực vẫn là Lý công tử. Tuy nhiên, Lý công tử vì quá tiên cơ hao tâm tổn sức như vậy, cuối cùng lại là người khác hưởng. Lẽ nào cậu thật sự cam tâm tình nguyện đứng dưới bóng người khác? Thì ra lão hồ ly này còn chưa biết chuyện đó. Lý Kỳ âm thầm thở phào, cười đáp "Phi ngoại cũng biết đấy, Ngô Đại Thúc có ơn với tại hạ." "Ai?" Lý Kỳ mới nói tới một nửa, đã bị Thái Mẫn Đức ngắt lời, "Ta biết Ngô Phúc Vinh có ơn với cậu. Nhưng Thái mẫu cho rằng cậu cũng đã cứu sống Thái tiên cơ. Phần ơn tín đó cũng nên trả hết." Lý Kỳ nhíu mày. Hắn sao không biết dụng ý của Thái Mẫn Đức? cũng không muốn lòng vòng ở vấn đề này, nói thẳng phi ngoại, chúng ta đều biết trong lòng, phi ngoại có gì cứ nói thẳng. Tốt, vậy thì Thái Mộ nói thẳng. Thái Mẫn Đức nghiêm mặt Thái Mộ nhắc lại chuyện cũ ta và cậu hợp tác, mở một quán ăn mới. Về vấn đề này, Lý Kỳ đã suy nghĩ mấy ngày. Không thể phủ nhận, việc hợp tác có trăm lợi mà không một hại với hắn. Tuy nhiên, Sở vị Thái Mẫn Đức muốn bỏ Tế Tiên Cơ và phỉ Thái Hiên sang một bên. Đơn giản là muốn chiếm đoạt Tế Tiên Cơ. Điều này Lý Kỳ rất rõ ràng. Nhưng trước mắt Tế Tiên Cơ xác thực rất cần một minh hữu. Tự hỏi một phen, đáp. Về ngoại tại hạ cho rằng Tế Tiên Cơ và phỉ Thái Hiên hợp tác thì tốt hơn. Thái Mẫn Đức sửng sờ trong mắt hiện lên tia thất vọng, "Lý công tử, cậu đang lừa mình giống người đó." Nếu Phỉ Thối Huyên và Tối Tiên Cơ hợp tác vậy làm sao mở được quán ăn kia? Xét thực, nếu Thái Mẫn Đức và Lý Kỳ hợp tác thì việc đã đơn giản. Nhưng nếu là Phỉ Thối Huyên và Tối Tiên Cơ hợp tác thì có liên quan tới lợi ích nên phức tạp hơn nhiều. Chỉ riêng việc ai là người đưa ra quyết định cuối cùng đã khó rồi. Thái Mẫn Đức có thể ủy quyền cho Lý Kỳ, nhưng y tuyệt đối sẽ không đặt Phỉ Thối Huyên ở dưới Tối Tiên Cơ. Trái lại, Lý Kỳ sao có thể khiến Phỉ Thúy Hiên cười lên đầu tối tiên cơ? Nếu Thái Mẫn Đức đứng đầu quán ăn mới, vậy y kiểu gì cũng nghĩ biện pháp biến tối tiên cơ trở thành quán ăn phụ thuộc Phỉ Thúy Hiên. Bất kể là hợp tác kiểu gì, hai phe đều không đồng tâm hiệp lực. Như vậy sao có thể đối phó được Phan Lâu? Chẳng khác gì tự chịu diệt vong.